phần 67 bỏ qua quá khứ hướng về tương lai hãy xanh tay áo mà hành động nghĩa là ý thức trách nhiệm của con đối với người anh em nghĩa là chấp nhận cộng tác giúp đỡ quyết tâm thắng sự giữ chúng ta hãy bắt đầu lại Magdalena Nicodemo Fero đã bắt đầu lại khiêm tốn can đảm hy vọng quyết tâm Phần còn lại của cuộc đời họ đẹp hơn phần trước. Xây dựng lại, củng cố lại tất cả. Đó là quy luật của thực tế, của lịch sử, của công cuộc tông đồ. Mặc dù tất cả sụp đổ với sức loài người. Sau hơn 300 năm bắt đảo trên đế quốc La Má, Phaero ngã xuống thì có Clemente, Sisto, Lino, Cleto đứng lên thay. Vào lô ngã xuống có lớp khác như Cipriano, Cornelio, Crisogono Lớp này ngã xuống thì có lớp khác sẵn tay áo xông lên vào Thầy Trên cô hương Việt Nam của con cũng thế Trịnh qua, Tây Sơn qua, Nguyễn qua Nhưng giáo hội còn Tổ tiên ta đã tiếp tục đã khởi sự lại Với niềm tin sắt đá vào Chúa, vào anh em, với tình thương Họ không bất giờ ngồi đếm khuyết điểm, thất bại, khó khăn, vì Chúa không thích những vị thánh tiêu cực. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Ngài vẫn tin tưởng và nhìn vào tương lai. Hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng.